c h ư ơ n g b 8 0 bị khu trục đạo tổ huyền diệu đạo tổ bạch kỳ nhíu mày đối với trước đó hai phe tiên đạo nàng cũng có rất sâu rất hiểu rõ bây giờ tại tiên đạo cũng không phải bí mật huyền diệu đạo tổ thống lĩnh tiên đạo chính là chúa tể đạo thống cùng một cái thời đại bên trong duy ta độc tôn tồn tại sáng tạo như thế tiên đạo người tất nhiên rất khủng bố thậm chí so với bá tổ còn cường đại hơn bá tổ thực lực không thể nghi ngờ đó là vượt qua đạo niệm chi chủ cường đại ngay cả là đạo côn lôn cũng không phải bá tổ đối thủ cũng may bá tổ cũng không có xuất lĩnh đạo thống tiến công tiên đạo chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ ra tay tựa hồ có bất đắc dĩ nguyên nhân đoạn đạo một cái sức lực gật đầu đạo chủ nhân của ta tu vi thật sự rất khủng bố tại cái đó thời đại cũng là có tiên thánh số lượng càng nhiều mà chủ nhân của ta là chúng sinh không thể dung chuyển tồn tại có thể nghĩ hắn mạnh bao nhiêu nếu như chủ nhân hắn còn sống nó tất nhiên cao hứng có thể nó thấy qua chủ nhân thi thể đây tuyệt đối là tai họa là tà ma sẽ cho tiên đạo mang đến khó có thể tưởng tượng kiếp nạn nó hiện tại liền hy vọng đạo tổ có thể trước tiên ra tay tại nó xem ra bây giờ tiên đạo chỉ có đạo tổ có thể đối phó nó chủ nhân bạch kỳ nói khẽ tốt ta biết ngươi hãy lui ra sau đi đoạn đạo như chút được gánh nặng đứng dậy ba bước vừa quay đầu lại rời đi bạch kỳ quay người nhẹ nhàng thở dài một tiếng nàng đi vào trong tử tiêu cung cửa chính đi theo nhắm lại Bạch Kỳ một đường đi vào mộ Linh Lạc trước người nói ra đoạn đạo mang đến tin tức. Mộ Linh Lạc nghe xong mặt không đổi sắc nói khẽ: Ta sẽ đi đối phó Huyền Diệu đạo tổ. Bạch Kỳ nghe xong quá sợ hãi vội vàng nói: Không thể a, ngươi cũng không thể gặp chuyện không may. Còn nữa nói: Tiên đạo còn chưa tới không người có thể dùng tình trạng. Khương Nghĩa, Vạn Phật thủy tổ, bọn hắn chưa hẳn không thể chiến thắng Huyền Diệu đạo tổ, thật sự không được. Còn có Khuyết Nhi, g hắn rất nhanh muốn chứng được hỗn nguyên đạo quả. mặc dù chủ nhân đối với chúng sinh đối xử như nhau, có thể bạch kỳ rõ ràng mộ linh lạc tại trong lòng chủ nhân địa vị nàng không hy vọng mộ linh lạc gặp chuyện không may. chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có thành tựu hỗn nguyên? mộ linh lạc lắc đầu bật cười mà hỏi bạch kỳ ngẩn người đôi mắt đẹp trừng lớn. mộ linh lạc nghiêm mặt nói hắn về không được chúng ta phải thủ hộ tốt t i ê n đạo sợ rằng chúng ta trả giá tính mệnh hiểu chưa? thiên đạo khí vận cùng hắn tương liên nếu như thiên đạo không có hắn tất nhiên chịu ảnh hưởng, đây cũng là đại đạo lại để cho nhiều như vậy đạo thống vây công nguyên nhân của chúng ta. bạch kỳ nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi. đúng vậy a. các nàng chết không sao cả, lấy chủ nhân thần thông tất nhiên có thể phục sinh các nàng, có thể nếu là chủ nhân vẫn lạc, các nàng đó hiện tại làm hết thảy đều muốn mất đi ý nghĩa. bạch kỳ tâm tính bắt đầu chuyển biến, các nàng cũng không phải là tiên đạo chúng sinh, tại biết được khương trường sinh không cách nào trở về dưới tình huống. áp lực của các nàng so với ai khác đều đại. Tuế Nguyệt dài đằng đẵng, Tiên đạo dậm r ạ p Huyền Diệu đạo tổ đột kích cho Tiên đạo cực kỳ vô cùng thê thảm một cái giá lớn. Này họa tiếp tục gần 10 vạn năm, táng thân ước ước sinh linh. Cuối cùng tại thập đại công đức giáo phái liên thủ b à y trận bên dưới, Mộ Linh lạc, Khương Nghĩa, Đạo Côn lôn, Vạn Phật thủy tổ, võ t ắ c tiên thánh liên thủ c h u diệt Huyền Diệu đạo tổ. Kia thân thể chôn vùi sau lưu lại một khối trong mắt, không cách nào bị phá hủy. Thiên đế đem phong ấn, tung tích không rõ. Huyền Diệu đạo tổ làm cho t i ê n Thánh, Thiên đạo Thánh nhân hợp lực mới có thể miễn cưỡng c h u sát. Điều này làm cho cả t i ê n đạo bịt kín một tầng bóng mờ, bởi vì kiếp nạn còn chưa tan đi, còn có không biết cường giả tại từng cái phương hướng đối với t i ê n đạo khởi sướng trùng k í c h Huyền Diệu đạo tổ làm loạn 10 vạn năm ở bên trong, t i ê n đạo khí vận phạm vi rút lại một phần 10, tương đương với ném đi mấy chục phương hư không lĩnh vực. Đây đối với t i ê n đạo đ à kích thật lớn. Kiếp nạn này vừa qua khỏi đi, La đạo đột kích. nương theo lấy la đạo khởi sướng chủ yếu thế công mặt khác lặng chờ đạo thống lần nữa nhấc lên tiến công thủy triều tiên đạo chúng sinh còn chưa từ huyền diệu đạo tổ mang đến khủng bố bên trong trì hoãn quá mức đến lại được đối mặt kia hắn cường đại địch nhân khi tiên đạo lịch kiếp lúc khương trường sinh còn tại nhận lấy đạo tổ truyền thừa la đạo cường giả như mây la đạo đạo chủ càng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng thậm chí có loại vượt qua đạo niệm chi chủ khí thế khương nghĩa độc chiến la đạo đạo chủ hai người đại chiến vạn năm vẫn khó phân cao thấp la đạo bên trong cũng không dừng lại một vị đạo niệm g h chi chủ phóng nhãn tất cả địch nhân tiên đạo hầu như mỗi giờ mỗi khắc không đối mặt với ít nhất ba vị đạo niệm g h chi chủ đồng thời xâm lấn tiên đạo cũng không phải là bị động phòng thủ có thể không chịu nổi địch nhân quá nhiều mỗi khi bọn hắn giết đi ra ngoài tổng hội toát ra các loại cường giả vây quét bọn hắn trước đó vẫn là đại la kim tiên chính là như thế c ự c khổ tràn ngập hiện nay tu tiên giả nhân sinh mặc dù rất khổ nhưng tiên đạo đơn thể thực lực nhưng là đang không ngừng tăng lên đã xuất hiện đại la kim tiên c h u sát đạo niệm chi chủ làm cho người ta sợ hãi chiến tích vạn năm như một ngày đại thiên thế giới không ngừng phát sinh đạo thống chôn vùi đạo thống tân sinh luân hồi hợp đạo giới khương trường sinh lần nữa mở to mắt hắn tóc đen dần dần nhuộm bạch ánh mắt cũng càng thêm đ ạ m mạc trải qua càng ngày càng nhiều đạo tổ tu hành tuế nguyệt hắn thấy được vô số hiểm ác cùng tạo hóa lại để cho hắn đạo tâm cũng tại thay đổi có thể nói tâm vô luận như thế nào thay đổi hắn quyết tâm không thể dung chuyển hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu truyền thừa hết tất cả đạo tổ tu hành tuế nguyệt sau đó chu diệt đạo hắn nhìn thoáng qua tiên đạo trong lòng cũng nghe đến vô số tín đồ kêu r ê n hắn yên lặng đem những năm này đạt được tất cả hương hỏa giá trị tất cả đều tán cho những kia vẫn còn chinh chiến tín đồ hương hỏa phú thần tăng cường các tín đồ mệnh cách trợ giúp bọn hắn tốt hơn trở nên mạnh mẽ coi như là hắn hiện tại có thể làm trợ giúp, làm xong đây hết thảy, khương trường sinh thậm chí không có đi tính toán tiên đạo tương lai, trực tiếp bắt đầu truyền thừa vị kế tiếp đạo tổ. truyền thừa đạo tổ trí nhớ càng nhiều, hắn ngược lại không có lo lắng, tâm tình càng thêm bình tĩnh. tạo hóa không gì làm không được, chỉ cần hắn có thể thành công, vô luận hy sinh cái gì, hắn đều có thể thay đổi trở về. hắn muốn làm trong nhận thức biết cường đại nhất tồn tại, không gì làm không được tồn tại. Đại thiên thế giới đem trói buộc không được hắn. Nguyên thủy cũng muốn trở thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Vị kế tiếp đạo tổ, âm dương lão tổ, tiên đạo chẳng qua là qua đi mấy vạn năm, khương trường sinh liền truyền thừa âm dương lão tổ tu hành trí nhớ. Rất ngắn ngủi, nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường. Tu hành tuế nguyệt càng ngắn, có đôi khi ngược lại có thể chứng minh vị này đạo tổ thiên tư đều là đạo tổ thiên phú, cũng là tồn tại tranh lệch. âm dương lão tổ thiên phú có thể cùng thái thủy đặt ở một hàng khương trường sinh tiếp tục truyền thừa thời gian thấm thoát 500 vạn năm qua đi tiên đạo khí vận phạm vi không bằng đỉnh phong một phần năm toàn bộ tiên đạo đều lộ ra nặng nề không thấy ngày xưa phồn vinh cùng tinh thần phấn chấn tại tiên đạo biên giới một phương giáo phái chủng tộc sáng lập tiểu thiên địa lấy làm phòng vệ cứ điểm theo tu tiên giả bọn họ ánh mắt nhìn lại những địch nhân kia ngay tại hư không phần cuối có thể có nhìn bằng mắt thường đến thân ảnh của bọn hắn cũng đủ để thấy song phương có bao nhiêu gần đã nhiều năm như vậy đạo tổ một mực không có hiện thân dẫn đến khắp nơi đạo thống đại thiên cường giả càng phát ra làm càn bởi vì một cái ngôn luận tại đại thiên thế giới truyền ra cái kia chính là đạo tổ bị đại đạo ý chí trục xuất không cách nào nữa trở về tiên đạo quả thật cường đại đến cực điểm có thể nếu là không có đạo tổ đối mặt đại thiên thế giới tất cả đạo thống thay nhau tiến công làm sao có thể không trôn vùi phát triển hơn 9.000 vạn năm tiên đạo chỗ tích lũy nội tình lệnh tất cả đạo thống đều vì này đỏ mắt một tòa yên tĩnh trong đại điện dưới ánh nến khổng k h u y ế t ngồi xuống tại trên điện bên cạnh đứng thẳng một thanh đại cung khổng thước hư ảnh vần quanh khom lưng khương nghĩa ngồi xuống tại cách đó không xa đồng dạng đem thần qua đứng ở bên cạnh đột nhiên hai người đồng thời mở to mắt đều là trong mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi sát ý lại tới nữa khương nghĩa âm thanh lạnh lùng nói trong con mắt phản chiếu ra la đạo đạo chủ cái kia bị hắc khí quẩn quanh đáng sợ dáng người khổng k h u y ế t lạnh giọng nói hắn mỗi một lần xuất hiện đều nhiều ra một loại đại đạo lực lượng phải sớm chút c h u diệt hắn nếu không hậu hoạn vô tận tại đại loạn bên trong khổng k h u y ế t bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh siêu việt vô số tiền bối trở thành chúng sinh sùng bái cái thế đại năng hắn bây giờ danh vọng chỉ có khương nghĩa đạo côn lôn có thể so sánh chỉ dựa vào ta và ngươi hai người lực lượng không đủ đạo côn lôn Hoàng kinh tuyệt bọn hắn lại được chấn thủ những phương hướng khác, không thể trực tiếp chạy đến. Khương nghĩa trầm giọng nói, trong lòng chưa bao giờ như thế vô lực qua. Hắn đã siêu việt cực hạn, so với đạo niệm chi chủ còn cường đại hơn, có thể tầng tầng lớp lớp địch nhân phảng phất giết cũng giết không hết. Trước kia rất khó đụng phải đại đạo thần binh, tại các nơi chiến trường đều có thể nhìn thấy. Hắn đã cảm nhận được đại đạo ý chí ác ý. Không chỉ là hắn, tiên đạo phàm là xuất chinh qua tu tiên giả đều cảm nhận được. tối tâm bên trong có một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng áp bách bọn hắn nhất là liên quan tới đạo tổ bị đại đạo trục xuất tin tức càng là lệnh trên tiên đạo bên dưới bất an khương nghĩa khổng khiết xuất hiện đi chúng ta tầm đó cũng nên có một chấm dứt các ngươi sẽ chết được không cô độc bởi vì đạo tổ sẽ cùng các ngươi la đạo đạo chủ âm thanh lạnh như băng truyền đến truyền vào phụ cận tất cả thiên địa vô số tu tiên giả từ riêng phần mình trong trời đất bay ra treo tại trong hư không nhìn xa thanh âm truyền đến phương hướng hào hùng sương mù sám cuồn cuộn mà đến giống như đại đạo sương mù tại trong sương mù dày đặc la đạo đạo chủ dáng người quá vĩ ngạn phát ra cảm giác áp bách lệnh thấp cảnh giới tu tiên giả cảm thấy hít thở không thông khương nghĩa khổng k h y ế t chống r ỗ n g xuất hiện tại tiên đạo biên giới bên ngoài lấy thiên đạo thánh nhân tiên thánh khí thế làm hậu trước mặt tiên đạo chúng sinh triệt tiêu la đạo đạo chủ khí thế cuồng vọng ngươi liền chúng ta đều giết không được còn dám xính miệng lưỡi lực lượng khương nghĩa nắm chặt thần qua lạnh giọng nói ra là hắn sao? một đạo thanh âm lạnh lùng từ la đạo đạo chủ sau lưng truyền đến, la đạo đạo chủ đáp chính là hắn, hắn đại đạo chi nhãn chính là chứng minh tốt nhất. Khương Nghĩa nhíu mày, một cổ khó có thể tưởng tượng kinh hãi cảm giác sông lên đầu, hắn vô ý thức nghĩ muốn xê dịch tránh né, nhưng một đạo thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy tay một chảo cướp đi hắn đại đạo chi nhãn, máu tươi vẩy ra. Khương Nghĩa không có kêu dên. mà là vô ý thức nghĩ muốn phản kích kết quả lồng ngực bị vô hình lực lượng đánh trúng thân thể trôn vùi hồn phách đánh bay cũng may khổng khuyết kịp thời bảo vệ hồn phách của hắn hai người kinh hãi nhìn về phía người đến người đến rõ ràng là vô lượng chi chủ vô lượng chi chủ tóc trắng đã biến thành màu đen đồng dạng thật dài người mặc ấn có đạo văn áo bào trắng cả người tản ra khó có thể miêu tả cổ quái khí chất vô lượng chi chủ tay phải vuốt vuốt khương nghĩa đại đạo chi nhãn hắn bỏ qua khương nghĩa khổng khuyết ánh mắt ta sẽ khiêu chiến đạo tổ ngươi lại để cho tiên đạo chúng sinh nhìn một chút đi nếu như đạo tổ vẫn lạc phân phát tiên đạo là tốt rồi không cần phải đuổi tận giết tuyệt vô lượng chi chủ mở miệng nói ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào đại đạo chi nhãn la đạo đạo chủ phát ra tiếng cười không nghĩ tới vô lượng chi chủ còn có dạng này một phần nhân tử cũng được dù sao tiên đạo thiên kiêu như mây toàn bộ giết quá lãng phí chương 781 kiếp khương nghĩa ngưng tụ ra thân thể sau kia cái chán lộ ra một cái lỗ máu, máu tươi ngăn không được đi xuống đất lưu, chảy tràn mặt mũi tràn đầy là máu, kinh hãi làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt của hắn giống như hung thú giống như nhìn trầm trầm vô lượng chi chủ, khổng khuyết trầm giọng hỏi các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? hắn một mực không tin lão sư bị đại đạo lưu đầy, nhưng vô lượng chi chủ cướp lấy đại đạo chi nhãn, rất có thể là muốn mượn huyết mạch lực lượng tìm kiếm lão sư, điều này làm cho trong lòng của hắn hiếm thấy mà xuất hiện sợ hãi. Tiên đạo thật sự bị buộc đến loại tình trạng này. Vô lượng chi chủ không có trả lời khổng k h u y ế t cư không tiêu thất tại chỗ cũ. Khương nghĩa nghĩ muốn truy tìm, nhưng căn bản bắt không đến đối phương khí tức, đối phương phảng phất căn bản không có xuất hiện qua. Hắn chính là vô lượng chi chủ, đại thiên thế giới bên trong cường đại nhất tồn tại. Hắn đã nhảy ra đại thiên thế giới, tiến đến tìm kiếm bị đại đạo trục xuất đạo tổ. Nếu như hắn lên tiếng, cái kia ta liền lại để cho tiên đạo chúng sinh cùng nhau nhìn một chút đạo tổ là như thế nào bị c h u diệt. La đạo đạo chủ cười lạnh nói, hắn đi theo đưa tay, quanh thân s ư ơ n g mù sám hóa thành khó có thể ngăn cản khí thế mang tất cả hướng tiên đạo. Khương Nghĩa hai người lập tức ngăn cản, nhưng mà pháp lực của bọn hắn trực tiếp xuyên qua s ư ơ n g mù sám giật mình gió, phảng phất đụng chạm lấy ảo cảnh, không cách nào tiếp xúc. Hai người động d u n g mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Mỗi một lần cùng La đạo đạo chủ giao thủ, bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối phương trở nên mạnh mẽ biên độ. Trước kia đã không thể tưởng tượng nổi. bây giờ kia biểu hiện ra ngoài lực lượng càng là không cách nào tưởng tượng trong sương mù xám toàn thân vần quanh hắc khí la đạo đạo chủ dẫm trận tại chỗ tiến lên mỗi một bước đều cho khương nghĩa khổng k h u y ế t mang đến lớn lao cảm giác áp bách cùng lúc đó tiên đạo chư thiên đều bị sương mù xám bao phủ bầu trời lờ mờ cực kỳ áp lực vô số tiên đạo đại năng nghĩ muốn xua tán che trời sương mù xám nhưng bọn hắn pháp lực trực tiếp xuyên thấu sương mù xám đồng dạng không cách nào tiến hành chân thật tiếp xúc hết thảy giống như ảo giác, thỏa đáng chúng sinh kinh ngạc lúc trong sương mù sám bỏ ra hào quang, hào quang bên trong phản chiếu ra hình ảnh đến chúng sinh nhìn thấy vô lượng chi chủ bóng lưng, vô lượng chi chủ đang xuyên toa tại thời không bên trong, trung quanh thời gian đảo lưu làm cho người hoa mắt. Khương nghĩa khổng khiết ngẩng đầu nhìn lại cũng có thể thấy như vậy một màn vô biên sương mù sám che đậy hư không đỉnh bỏ ra hào quang đem vô lượng chi chủ hình ảnh phản chiếu đi ra hẳn là Khương nghĩa khổng khiết nghĩ đến cái gì. càng thêm khẩn trương. Tiên đạo chúng sinh, các ngươi không phải hiếu kỳ đạo tổ tại nơi nào. xem trọng vị này chính là vô lượng chi chủ, đại thiên thế giới cường đại nhất tồn tại. hắn trải qua hai phe tiên đạo vẫn l ạ c nắm giữ ba nghìn đại đạo hắn đem tiến đến khiêu chiến đạo tổ. các ngươi chỗ tôn sùng tiên đạo tại ba nghìn đại đạo trước mặt đem không chịu nổi một kích. la đạo đạo chủ thanh âm vang vọng toàn bộ tiên đạo ngoại trừ tại đại đạo hư không thái ất tiên vực bên ngoài. Đại thiên thế giới tất cả tiên đạo sinh linh đều có thể nghe được hắn mà nói, mặc dù ngôn ngữ bất đồng, tại la đạo đạo chủ đạo ý phía dưới đều có thể chuyển hóa làm các sinh linh có thể nghe hiểu ý tứ. Đạo tổ đã thật lâu không có hiện thân, mà tiên đạo kiếp nạn đã tiếp tục hơn một nghìn vạn năm, chín thành sinh linh tự sinh xuống, trong nhận thức biết tiên đạo chính là nhiều tai nạn. Bọn hắn mặc dù sùng bái đạo tổ, nhưng nghĩ đến đại thiên thế giới cường đại nhất tồn tại sắp khiêu chiến đạo tổ, bọn hắn trong lòng không hiểu lo lắng. trước tự tiêu cung m ộ linh lạc bạch kỳ bạch long đứng ở trước cổng chính nhìn lên thiên ngoại màn sáng nhìn xem vô lượng chi chủ bóng lưng các nàng trong lòng cũng có chút tâm thần bất định dù sao lần này tình huống cùng dĩ vãng bất đồng khương trường sinh quả thật về không được điều này nói rõ hắn từ nhận thức không bằng đại đạo nắm giữ 3.000 đại đạo vô lượng chi chủ sẽ là như thế nào cường đại xa xôi tiên đạo biên giới khương nghĩa cắn răng muốn đối với la đạo đạo chủ động thủ nhưng bị khổng khuyết cản lại trước tỉnh táo thoáng một phát coi như chúng ta giết hắn cũng không cách nào ngăn trở vô lượng chi chủ khổng khuyết truyền âm nói ra khương nghĩa nghe xong chỉ phải dừng lại chủ yếu là la đạo đạo chủ vừa rồi ra tay thật sự là không thể tưởng tượng bọn hắn đúng là cần thời gian suy nghĩ như thế nào đi đối phó la đạo đạo chủ lúc này trong vầng hào quang vô lượng chi chủ đã đến thời gian phần cuối một bước bước vào trong bóng tối hắc ám ngắn mùi xuất hiện nhưng hắc ám tàn đi Tiên đạo chúng sinh thấy được một bộ chưa bao giờ thấy qua tráng lệ tình cảnh. Đó là một mảnh màu tím tinh không, tràn ngập bắt đầu khởi động tử vụ. Tại vô biên tử vụ bên trong lóe ra vô số sao trời, phảng phất là đại thiên thế giới phần cuối, là vạn vật khởi nguyên chi địa yên tĩnh mà tốt đẹp. Tu vi cao thâm sinh linh nhanh chóng bắt đến khương trường sinh thân ảnh. Đại đạo càng nguyên thần tọa lơ lửng tại trong hư không, tại trên thần tọa ngồi một người, một con đường riêng bào phiêu động, tiên khí xuất trần. kia trước mặt lơ lửng một viên mặt trời nhỏ che đậy kia khuôn mặt. đây không phải là đạo tổ là ai? vô lượng chi c h ù trông thấy đạo tổ sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cất bước tiến lên, hành tẩu ở trên hư không phía trên. hắn nhìn như nhàn nhã du bộ kỳ thực một bước chân trời xa xăm rất nhanh, tiên đạo chúng sinh đều có thể chứng kiến đạo tổ ngồi tại trên thần t ọ a thân ảnh một màn này lệnh tiên đạo chư thiên xôn xao. thật là đạo tổ, đạo tổ lại bị đại đạo trục xuất. chẳng lẽ tiên đạo thật sự muốn vong đáng chết vì sao đại đạo sẽ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt chẳng lẽ mặt khác đạo thống liền làm so với chúng ta tốt không có khả năng đạo tổ là vô địch cái gì vô lượng chi chủ trước kia không phải xuất hiện qua vĩnh hàng tộc xuất hiện qua đại đạo lực lượng không đều thua ở đạo tổ dưới chân này có thể là đại đạo chế tạo ảo giác dùng để mê hoặc chúng ta tiên đạo chúng sinh phản ứng không đồng nhất kịch liệt nhất chính là các tín đồ mặc dù bọn hắn thân ở cực khổ thời đại vẫn tin tưởng vững chắc đạo tổ có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra tuyệt cảnh. Đạo tổ chính là bọn họ trong lòng thiên, không thể sụp xuống thiên. La đạo đạo chủ cũng tại nhìn lên cảnh này, hắn nhẹ giọng cười nói: vô lượng chi chủ tung hoành cổ kim vô địch thủ, hắn một mực ở tìm kiếm mình kiếp. Bây giờ vị này đạo tổ quả thật không giống người thường, phá vỡ đại đạo bố cục, bất quá tiên đạo mạnh hơn, cũng phải chói buộc được đại thiên thế giới bên trong. làm sao có thể ngăn cản nắm giữ ba nghìn đại đạo vô lượng chi chủ? Khương nghĩa khổng khuyết không có trả lời. Bọn hắn nhìn c h ằ m c h ằ m phía trên vô lượng chi chủ bóng lưng, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Nếu như đây không phải ảo giác, kia đạo tổ là không thể nào bại. Từ vô lượng chi chủ sau lưng nhìn lại, phương xa đạo tổ như là ngồi cao trên đại điện cổ xưa thần linh. Thời gian dần qua, lệnh tiên đạo chúng sinh tâm định ra đến. Mới đầu kinh hoàng đang nhìn đổ đạo tổ tư thái sau, dần dần tàn đi. La đạo đạo chủ vĩnh viễn lý giải không được tiên đạo chúng sinh đối với đạo tổ kính ngưỡng. Đây là mặt khác đạo thống đều lý giải không được. Đại thiên thế giới đạo thống càng giống là giai cấp hệ thống, quyền lực xã hội. Bọn hắn đạo thống chi chủ vĩnh viễn cao cao tại thượng, cùng tầng dưới chót cách xa nhau xa xôi, khác nhau trời vực. Tiên đạo tu tiên giả, bao nhiêu là từ tầng dưới chót giết đến đến, bọn họ là được đạo tổ truyền thừa bước lên tiên đạo. Đạo tổ cũng không có yêu cầu bọn hắn hồi báo. Đây là hơn 9.000 vạn năm ân đức chỗ tích lũy. mặc dù địch nhân vô cùng cường đại, lệnh chúng sinh tuyệt vọng khi bọn hắn thấy rõ đạo tổ thân ảnh lúc thực chất bên trong, sâu trong linh hồn đều hiện ra một cổ cảm giác an toàn, có lẽ là đời đời kiếp kiếp l u â n hồi tích lũy tín nhiệm. Ta sống ở thời đại là tiên đạo chúa tể thời đại, khi đó huyền diệu đạo tổ là chúng sinh kính ngưỡng thần thoại. Ta mặc dù không thuộc về tiên đạo, có thể thấy được nhận thức qua tiên đạo cường thịnh tư thái sau, tại ta trong lòng một mực có một loại tiếc nuối, cái kia chính là không thể khiêu chiến đỉnh phong huyền diệu đạo tổ. Vô lượng chi chủ vừa đi về phía khương trường sinh, vừa lái miệng nói đạo. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Tại la đạo đạo chủ đại đạo lực lượng bên dưới, hắn mà nói rõ ràng mà truyền vào tiên đạo chúng sinh trong tai. Tiên đạo chúng sinh đều cảm nhận được một cổ cô đơn lạnh lẽo. Đây là vô địch cường giả mới có cô đơn lạnh lẽo. Từ huyền diệu đạo tổ vẫn lạc sau. Ta tại não động thời đại ngộ đạo đi đến ba nghìn đại đạo con đường tu hành. Ta trải qua vô số thời đại cũng bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc. theo ta nắm giữ đại đạo càng ngày càng nhiều, ta dần dần tính toán đến kiếp. hiện nay đạo tổ, ngươi chính là ta kiếp, chỉ có chiến thắng ngươi, ta mới có thể siêu thoát 3.000 đại đạo. đến càng cao cấp độ, mà ngươi cùng tiên đạo chỉ muốn thoát khỏi đại đạo số mệnh, cũng chỉ có chiến thắng ta mới chính thức có tư cách khiêu chiến đại đạo. vô lượng chi chủ ngữ khí không có chấn động, cái kia thật dài tóc đen p h ấ t h ớ i đứng lên 3.000 đại đạo ngưng tụ tại trên sợi tóc, khiến cho hắn sợi tóc bắn ra ra bất đồng thần vận. Phàm làm mắt thấy một màn này sinh linh đều cảm nhận được ba nghìn đại đạo trang nghiêm thần thánh. Con kiến hôi trông thấy thương long, đó là sẽ sinh ra linh hồn rung động. Đây là một loại đạo không rõ nói không rõ cảm thụ. Vô lượng chi chủ dừng bước lại, nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ ba nghìn đại đạo, thất thải thần quang ngưng tụ, hình thành một thanh trường kiếm. Đại đạo chi kiếm, tay cầm đại đạo chi kiếm vô lượng chi chủ bóng lưng quá khí phách, có loại thẳng tiến không lùi, bách chiến bách thắng khí phách. ngay cả là từ sau lưng của hắn nhìn về phía phía trước cao cao tại thượng đạo tổ tiên đạo chúng sinh đột nhiên cảm giác được vô lượng chi chủ có không thua tại đạo tổ khủng bố thực lực ý nghĩ này vừa ra lệnh tiên đạo chúng sinh bắt đầu hoảng hốt bọn hắn có thể nào từ trong đáy lòng cảm thấy đạo tổ sẽ bại vô lượng chi chủ r ơ lên kiếm ba nghìn đại đạo vần quanh quanh thân minh mông bao la mờ mịt khí thế lệnh hợp đạo g i ớ i hồng mông tử khí đều đình trệ xuống nắm giữ ba nghìn đại đạo ta dĩ nhiên vượt qua đại thiên thế giới cực hạn. hắn kiếm chỉ trên đại đạo càng nguyên thần tọa đạo tổ thanh âm trở nên lãnh đạm. đến đây đi chúng ta nên chấm dứt chính mình kiếp số. người chúng sinh đang nhìn ngươi. ngữ khí của hắn lộ ra hàn triệt hồn phách sát ý. đối mặt kiếp hắn cũng không chỉ là so tài tâm tính. hắn muốn chu diệt chính mình kiếp. đạp kiếp chứng đạo. tiên đạo chúng sinh tâm đều nhắc đến cổ họng đến. mà ngay cả La đạo đạo chủ quanh thân hắc khí cũng bất động xuống. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa đạo tổ cuối cùng động. Chỉ thấy đạo tổ đứng dậy cao cao tại thượng nhìn xuống vô lượng chi chủ, trí dương thần quang c h e đ ậ y ánh mắt của hắn, lại để cho hắn lộ ra vô cùng thần uy. Đây tuyệt đối là hai cái c h í cường giả quyết đấu kiếp. Khương trường sinh thanh âm vang lên vô cùng đạm mạc, vừa dứt lời, hắn đột nhiên huy động p h ấ t trần. đó là tạo hóa giới nguyên biến thành p h ấ t trần đạo nguyên cực bảo chính là chỗ này vung lên nhìn như không có dùng lực lại làm cho hết thảy tan vỡ vô lượng chi chủ con n g ư ơ i bỗng nhiên co rụt lại hắn vô ý thức giơ lên kiếm ngăn cản nhưng hắn kinh hãi phát hiện mình tốc độ vô cùng mà chậm chạp không phải hắn chậm là đạo tổ lực lượng vượt qua hắn đối với thời không cảm giác ba nghìn đại đạo lực lượng tại thời khắc này trở nên buồn cười con n g ư ơ i của hắn bên trong phản chiếu ra cường quang dần dần vật che chắn phương xa đạo tổ thân ảnh oanh khương trường sinh nhẹ nhàng vung lên một đạo bạch quang xỏ xuyên qua hợp đạo giới c h u diệt vô lượng chi chủ đi theo tan vỡ chiếu d ọ i tiên đạo chư thiên sương mù sám hình chiếu tất cả người đang xem cuộc chiến đều có loại bị đánh tình cảm giác toàn thân run lên tất cả đều vì này động d u n g p h ạ m linh càng là nghẹn họng nhìn c h â n chối chương 782 đại đạo không bằng thiên đạo trải qua ngắn mùi yên tĩnh sau tiên đạo chư thiên vang lên rung trời tiếng hoan hô Quả nhiên, đạo tổ là vô địch. Ha ha ha ha! Ta trước đó còn hoài nghi là đại đạo ảo cảnh, không nghĩ tới thật sự muốn chết a cũng dám khiêu chiến đạo tổ. Vô lượng chi chủ đại thiên thế giới người mạnh nhất buồn cười. Cái kia chính là tiên đạo đỉnh lực lượng sao? Thật sự là đáng sợ. Vô lượng chi chủ khí tức đã đầy đủ cường đại, ít nhất ta không cách nào tưởng tượng đến hắn cảnh giới mạnh bao nhiêu. Nhưng chỉ có cường đại như thế vô lượng chi chủ tại đạo tổ trước mặt không chịu nổi một kích. đạo tổ vẫn còn che chở chúng ta. Đây là đối với chúng ta khảo nghiệm, sống qua một kiếp này tiên đạo bình tĩnh có thể vượt qua thượng cổ tiên đạo, chúa tể đại thiên thế giới. vô lượng chi chủ lúc trước cho tiên đạo chúng sinh cảm giác áp bách mạnh bao nhiêu, giờ phút này tiên đạo chúng sinh thì có nhiều phấn khởi. trước t ự tiêu cung, bạch kỳ thở dài một hơi, vỗ bộ ngực, đắc ý cười nói, ta đã nói rồi, chủ nhân làm sao có thể bại đâu này. mộ linh lạc cũng lộ ra dáng tươi cười. trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái từ nàng nhận thức khương trường sinh khởi đừng nói thất bại căn bản sẽ không có cường địch có thể làm cho khương trường sinh chật vật vô luận mạnh hơn đối thủ chỉ cần hắn tự mình ra tay tất nhiên sẽ lấy tuyệt đối cường thế tư thái nghiền giết đối thủ cùng lúc đó tiên đạo biên giới khu vực tất cả tu tiên giả càng thêm điên cuồng bọn hắn quanh năm chinh chiến nội tâm áp lực hôm nay thấy đạo tổ cường đại biểu hiện bọn hắn không khỏi là có loại tâm tình phát tiết thoải mái cảm giác là trọng yếu hơn là tên là hy vọng lực lượng một lần nữa chiếm cứ bọn hắn trong lòng. Liên đại thiên thế giới tối cường đều đánh không lại ngươi. Trên đỉnh núi, một gã khôi ngô thân ảnh nhìn bầu trời, thì thảo tự nói: hắn chính là bá tổ, hắn hóa thân thành tu tiên giả, lẻn vào tiên đạo. Những trong năm này, hắn một mực ở âm thầm tương trợ tiên đạo, nhưng hắn không dám bại lộ bản thân đại đạo lực lượng, cho nên hắn mang đến trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Hắn chính là cùng vô lượng chi chủ. Khương Trường Sinh đều giao thủ qua, hai người đều mang cho hắn rất mạnh cảm giác áp bách, lại để cho hắn cảm thấy cao thâm m ạ t chắc. Trước đó, hắn cảm thấy vô lượng chi chủ là muốn so với Khương Trường Sinh mạnh mẽ, dù sao vô lượng chi chủ sống càng lâu, còn nắm giữ ba nghìn đại đ ạ o Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến vô lượng chi chủ tại Khương Trường Sinh trước mặt không chịu được như thế một kích. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được Khương Trường Sinh lúc trước đối với hắn nhiều nhân tử. Nghĩ được như vậy, Bá t ổ tâm tình phức tạp. đi theo lộ ra thoải mái dáng tươi cười. có lẽ đây mới là chúng sinh nghĩ muốn đạo tổ đi. phương xa đố phạt toàn bộ hành trình mắt thấy đạo tổ như thế nào t r ấ n sát vô lượng chi chủ. hắn tuy có chút ít kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy ngoại hạng bởi vì hắn thấy đạo tổ là có thể cùng đại đạo nguyên tổ chống lại tồn tại. tuyệt không phải vô lượng chi chủ có thể chiến thắng. chẳng qua là hắn xem lúc trước chiến đấu không rét mà run. tiện tay một kích. lại lại để cho hắn cảm giác mình ý chí chi thân cũng sẽ tiêu tán này thật là đáng sợ không có khả năng la đạo đạo chủ tức giận quát tiếng như chấn lôi quanh quần hư không cũng sẽ khương nghĩa khổng k h u y ế t thu suy nghĩ lại đến hai người mặt lộ vẻ dáng tươi cười lại không áp lực cái này là đại thiên thế giới người mạnh nhất xem ra đại đạo không bằng thiên đạo khương nghĩa ngạo nghễ cười nói mặc dù mất đi đại đạo chi nhãn nghỉ ngơi một lát sau hắn pháp lực lại khôi phục hắn chiến ý bộc phát trực tiếp cầm trong tay thần qua thẳng hướng la đạo đạo chủ cùng lúc đó tiên đạo khắp nơi đều là bộc phát ra khí thế cường đại đám đại năng bị đạo tổ biểu hiện kích thích đến một lời nhiệt huyết chuẩn bị tại trên người địch nhân phát tiết đại đạo không bằng thiên đạo làm càn la đạo đạo chủ tức giận quát hào hùng s ư ơ n g mù sám tàn đi hắn thả người nhảy lên tay phải nâng lên ngưng tụ đại đạo quy tắc tại bản thân đối mặt khí thế hung h u n g khương nghĩa Quanh người hắn hắc khí đột nhiên bộc phát, hư không chấn động, đại đạo lực lượng vô hình hóa hữu hình đối diện đụng vào khương nghĩa. Khương nghĩa một thân đại pháp lực trực tiếp bị đánh tan, hắn cắn răng ngăn cản, khổng khuyết từ sau phương lướt đến, một tay đè lại bờ vai của hắn, đem hắn sau này chuối xuống, đi theo kéo cung, đồng thời bắn ra bảy đạo thần thông lấy bất đồng pháp lực thần sắc đánh tới, phong tỏa la đạo đạo chủ, oanh! La đạo đạo chủ lấy đại đạo lực lượng chống cự, trong hắc khí hiển lộ ra một đôi màu đỏ tươi ánh mắt. Hắn thấp giọng gào thét, không đủ, còn chưa đủ, ta cần vượt qua vô lượng chi chủ lực lượng. Khổng khuyết nhíu mày, không rõ hắn tại cùng với đối thoại. Một giọng nói bỗng nhiên vang vọng khổng khuyết trong ốc, không chỉ là hắn, tiên đạo chúng sinh đều có thể nghe được. Ta quả thật không tại đại thiên thế giới, ta sẽ lấy đại đạo ý chí làm đối thủ, mà chư vị muốn nghênh đón chính là đại thiên thế giới mang đến kiếp nạn, ta nhất định sẽ trở về, nhìn qua tu tiên giả có thể thủ hộ tiên đạo, thủ hộ chúng ta căn cơ. đây là khương trường sinh thanh âm ngữ khí của hắn như trước đạm mạc lại cho chúng sinh một loại mãnh liệt lực lượng có đạo tổ tại tiên đạo không có khả năng vong nghe nói như thế khổng k h u y ế t khương nghĩa giống như bị kích thích trở nên càng thêm điên cuồng chúng sinh sợ hãi thán phục đạo tổ cường đại chinh chiến tu tiên giả thì đã bị ủng hộ sĩ khí phóng đại giờ khắc này toàn bộ tiên đạo khí thế rồi đột nhiên biến đổi đã từng cái kia bộc lộ tài năng tiên đạo lại đã trở về hợp đạo giới khương trường sinh ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần tọa ánh mắt nhìn xuống trong lòng bàn tay một luồng tàn hồn vô lượng chi chủ tàn hồn giờ phút này vô lượng chi chủ đang đứng ở đang thử người hắn không cách nào từ chính mình trong thất bại tỉnh lại vì truy cầu 3.000 đại đạo hắn hao tốn bao nhiêu năm trăm tỷ năm ngàn tỷ năm hắn đã nhớ không rõ đây là hắn chấp niệm cho rằng khống chế 3.000 đại đạo có thể siêu thoát hết thảy trở thành cường đại nhất tồn tại có thể cùng đạo tổ một trận chiến hắn tựu thật giống phàm nhân đang khiêu chiến thượng giới tiên thần tranh lệch to lớn liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng khương trường sinh cũng không có an ủi hắn sở dĩ lưu hắn một mạng cũng là xem trong lòng hắn có một tia nhân từ mặc dù hắn lúc trước nói vô cùng kiêu ngạo nhưng hắn đối với tiên đạo không có đuổi tận giết tuyệt ý tưởng thật ra khiến khương trường sinh xem trọng hắn liếc mắt bất quá nếu là kẻ thù vậy không có buông tha đạo lý Khương Trường Sinh đưa tay đem vô lượng chi chủ tàn hồn dung nhập hồng mông đại đạo bên trong. Vô lượng chi chủ không cách nào nhúc nhích. Hắn nhìn qua càng ngày càng xa đạo tổ, nói cái gì đều nói không đi ra, cũng không có một tia muốn sống chi ý. Khi hồng mông tử khí quấn quanh hắn, dần dần thôn phệ hắn lúc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón chính mình số mệnh. Khương Trường Sinh tiếp tục lựa chọn đạo tổ truyền thừa, liền vô lượng chi chủ đều giết đến hợp đạo giới. Hắn dám khẳng định, không cần thật lâu. Đại đạo nguyên tổ cũng sẽ hàng lâm kiếp nạn này. Hắn khoảng cách truyền thừa hết tất cả đạo tổ đã không xa. Đạo tổ c h u diệt vô lượng chi chủ tin tức nhanh chóng tại đại thiên thế giới truyền ra. Bá chủ đạo thống đều bị chấn n h i ế p đến, bởi vì chỉ có bá chủ đạo thống mới biết được vô lượng chi chủ lai lịch kia chính là chân chính trên ý nghĩa đại thiên thế giới người mạnh nhất vậy mà chết ở đạo tổ trong tay. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều đạo thống bắt đầu lui về phía sau, không dám tùy tiện phát động đối với tiên đạo thế công. Tiên đạo áp lực nhiều năm hận ý triệt để bộc phát, bọn hắn cũng sẽ không co đầu rút cổ, bởi vì bọn họ biết mặc dù bọn hắn buông cừu hận, những kia đạo thống cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn muốn báo thù, chiến hỏa lần nữa bộc phát, còn lần này là tiên đạo điên cuồng phản công. Càng ngày càng nhiều đại năng hiện thân tại đại thiên thế giới, giết ra bản thân uy danh, trong đó bao gồm quy ly, nàng lấy thiên đạo vi danh, chấp hành thiên đạo. tung hoành khắp nơi chiến trường sự xuất hiện của nàng lại để cho tiên đạo chúng sinh tưởng rằng đạo tổ ra tay sĩ khí phóng đại la đạo đạo chủ bản có thể áp chế khương nghĩa khổng k h u y ế t nhưng ở quy ly ra tay sau hắn thảm bại mà qua thiên đình bắt đầu chủ bị tiêu diệt la đạo kế hoạch đáng nhắc tới chính là khương nghĩa trở lại khương tộc dưỡng thương mặc dù thân là thiên đạo thánh nhân hắn đại đạo chi nhãn cũng không cách nào khôi phục điều này làm cho khương tộc cao thấp bị t kín một tầng bóng mờ bởi vì này thế nhưng là khương tộc mạnh nhất một cái đại đạo chi nhãn cũng không biết tổ tông có hay không từ vô lượng chi chủ trong tay thu hồi tại sau này trong năm tháng thì tự tiên quân chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên trợ tiên đạo chi uy phóng đại tiên đạo càng thêm không thể ngăn cản thẳng đến 300 vạn năm sau một ngày đang dẫn theo các đệ tử tại trong hư không ghé qua hải thiên thánh tôn tựa hồ cảm ứng được cái gì mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi loại cảm giác này là hắn Hải Thiên Thánh Tôn nghĩ đến trước đó xuất lĩnh bộ phận chúng đục lỗ đại đạo lúc chỗ phủ xuống thần bí thân ảnh, hắn nhận vì cái kia chính là đại đạo ý chí hóa thân. Nếu như là đại đạo ý chí hàng lâm, vậy rắc rối càng lớn. Cùng lúc đó, tại phía xa hợp đạo giới đố phạt chừng to mắt, hắn vội vàng kêu lên: đạo tổ, phạt nguyên tên kia hàng lâm đại thiên thế giới. Khương Trường Sinh đang tại truyền thừa đạo tổ trí nhớ không có trả lời. Đố phạt tâm loạn như ma. hắn sợ hãi tiên đạo bị diệt từ đó ảnh hưởng đạo tổ thực lực có thể hắn hiện tại cái gì cũng làm không được hắn không thể không đem ánh mắt nhìn về phía đại thiên thế giới hắn với tư cách đại đạo ý chí một trong mặc dù không tại đại thiên thế giới cũng có thể nhìn trộm đại thiên thế giới quả nhiên p h ạ t nguyên thật sự hiện thân hơn nữa là có chứa ý chí của mình hắn trực tiếp hàng lâm chư thiên đại đạo thụ trước quan sát toàn bộ tiên đạo khiêu khích đại đạo dị số đám bọn họ chuẩn bị tiếp nhận đại đạo lửa giận đi Phạt Nguyên thanh âm lạnh như băng, hắn toàn thân nóng lánh, màu đỏ thẫm khí tức, thấy không rõ chân thân, làm cho người bất an. Thì tự Tiên Quân, Đạo Côn Lôn, Khổng Khuyết, Vạn Phật Thủy Tổ, võ tắc Tiên Thánh, Hoàng Kinh Tuyệt chờ hơn 10 vị đại năng chống r ỗ n g xuất hiện, đem hắn bao bọc vây quanh, liền Mộ Linh Lạc cũng tới. Phạt Nguyên khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến làm bọn hắn không dám tùy tiện ra tay. Đỗ Phạt thở dài một tiếng, cũng không dám tiếp tục nhìn xuống. phạt nguyên cường đại cũng không phải là vô lượng chi chủ có thể so sánh vô lượng chi chủ mạnh hơn cũng chỉ là đại đạo nuôi s ủ n g vật mà thôi tình hình chiến đấu như hắn phỏng đoán như vậy chúng tiên đạo đại năng liên thủ đều không phải là phạt nguyên đối thủ bất quá cũng may nơi này là thiên đạo khí vận nồng nặc nhất chỗ có thiên đạo khí vận che chở bọn hắn mặc dù tan thành mây khói cũng có thể rất nhanh phục sinh đoàn tụ thân thể đại chiến quy ly đột nhiên hiện thân thêm vào chiến trường biểu hiện của nàng lệnh đố phạt kinh ngạc này nữ thật không ngờ cường đại. Đỗ Phạt nhìn về phía bốn phương tám hướng Hồng Mông Tử khí này Hồng Mông Đại đạo đến tột cùng có như thế nào lực lượng vậy mà có thể làm cho một gã sinh linh cường đại như thế. Quy l y lấy Hồng Mông Đại đạo đối kháng Phạt Nguyên có thể cuối cùng không bằng Đại đạo ý chí cường đại. Lần lượt bị c h u diệt thiên đạo hóa thân sau Quy l y khí thế bắt đầu hạ thấp. Trái lại Phạt Nguyên tựa như đang đùa bỡn một dạng, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lườm hướng c h ư Thiên Đại đạo thụ. tại chư thiên đại đạo thụ phía trên hơn 2.000 tôn bàn cổ phân thân đã b à y trận ngưng tụ ra bàn cổ hư ảnh nhìn qua vĩ ngạn bàn cổ hư ảnh p h ạ t nguyên ngược lại lộ ra dáng tươi cười thì thào tự nói cuối cùng chờ đến chương 783, đại đạo nguyên tổ khí vận thần binh bàn cổ hư ảnh đứng ngạo nghễ tại chư thiên đại đạo thụ bên dưới giống như thế gian là hùng vĩ nhất cổ thần khí phách 10 phần p h ạ t nguyên cái kia đỏ thẫm thân ảnh mặc dù có thể sợ nhưng ở bàn cổ hư ảnh trước lại có vẻ nhỏ bé. Tiên đạo một phương đại năng chứng kiến bàn cổ hư ảnh sau đều là thở dài một hơi. Cái vị này hư ảnh bọn hắn thấy qua, đây là đạo tổ thần thông. quả nhiên đạo tổ tại tiên đạo có lưu thủ đoạn, m ộ linh lạc nhưng là nhíu mày, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy bàn cổ hư ảnh không đúng. Quy l y t ự hồ phát giác được cái gì, trầm giọng nói, cái vị này hư ảnh khí tức đang tại hướng đại đạo lột xác. lời vừa nói ra. c u n g quanh tất cả tham chiến đại năng đều là động dung đạo côn lôn lập tức dùng bát quái suy diễn càng tính toán càng kinh ngạc sắc mặt tái nhợt vạn phật thủy tổ giơ tay lên bên trong phật châu 32 viên phật châu phân tán bay ra nhanh chóng rơi xuống rơi vào đại la tiên vực trên không bắn ra ra sáng chói phật quang gia cố đại la tiên vực hộ dưới đại trận phạt nguyên lực lượng quá mức khủng bố dẫn đến tiên đạo trừ bọn họ ra đều không thể tham chiến thiên đình tính cả các đại giáo phái thi triển mấy tầng đại trận có thể đại la tiên vực vẫn bị chấn động được đất sung núi chuyển giống như tận thế đột kích tại đám đại năng nhìn chăm chú phạt nguyên vậy mà hướng bàn cổ đại đạo đi đến tại phía xa hợp đạo dưới khương trường sinh mở to mắt cau mày thì ra là thế đại đạo nguyên tổ vậy mà có thể khống chế bàn cổ lực lượng chẳng lẽ là lúc trước đạo gây nên khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn nhớ rõ tại hồng quân thị giác ở bên trong bàn cổ vẫn lạc lúc đạo hiện thân qua cướp lấy bàn cổ bộ phận huyết nhục lại liên tưởng đến đố phạt x ư n g bàn cổ làm đạo cái kia hết thầy có thể giải thích được t h ô n g hắn có thể cảm giác được đại đạo lực lượng tại cùng hắn tranh đoạt bàn cổ hư ảnh quyền khống chế, không biết làm sao hắn không tại đại thiên thế giới căn bản không cách nào ngăn cản đại đạo lực lượng. kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? khương trường sinh đã có thể chứng kiến đại đạo nguyên tổ đem mượn nhờ bàn cổ hư ảnh, ngưng tụ ra bàn cổ chi thân, sau đó lấy bàn cổ chi thân hàng lâm đại thiên thế giới. Phạt Nguyên đã đầy đủ cho Tiên Đạo mang đến tuyệt vọng. Hơn nữa Đại Đạo Nguyên Tổ đừng nói Tiên Đạo, Tiên Đạo cùng tất cả Đạo thống liên thủ đều không thể chống lại hai cái Đại Đạo ý chí đột kích. Khương Trường Sinh tính sai, không nghĩ tới Đại Đạo Nguyên Tổ còn có thủ đoạn như vậy. Hắn mặc dù nói có thể đem mất đi một lần nữa thay đổi, có thể vạn nhất Đại Đạo Nguyên Tổ có thể làm cho hắn Tiên Đạo không cách nào phục sinh đâu. Đại Đạo Nguyên Tổ thế nhưng là Đại Thiên Thế giới ý chí nắm giữ ba nghìn Đại Đạo lực lượng. quỷ mới biết có thể làm được như thế nào trình độ. Hơn nữa khương trường sinh không hy vọng mình ở ý những người kia n ế m đến tử vong cùng hủy diệt tư vị. Quan trọng nhất là khi đại đạo nguyên tổ hiện thân lúc hắn thời gian sẽ không nhiều hơn đạo sẽ không lại lại để cho hắn như nguyện trở nên mạnh mẽ rất rõ ràng đạo phát giác được hắn tại làm cái gì gần đây hắn rõ ràng cảm giác được có cái gì lực lượng nghĩ muốn nhích lại gần mình không phải đại đạo nguyên tổ là lực lượng càng mạnh chỉ có thể là đạo. đạo mặc dù phân ra ba cổ ý chí nhưng hắn chủ ý chí một mực tồn tại, chẳng qua là không rõ ràng lắm vì sao vẫn giấu kín tại chỗ tối. Khương Trường sinh cái chán mở ra đại đạo chi nhãn, trong chốc lát đại đạo càng nguyên thần t ọ a chung quanh hiện ra từng tôn thần ảnh, tất cả đều là thân hình của hắn. Đây là ý chí chiếu, hắn lấy tạo hóa ngưng tụ ý chí trở thành chân thân. Hắn muốn đồng thời truyền thừa kế tiếp tất cả đạo tổ truyền thừa, hắn thử nắm giữ sinh tồn hệ thống, không sai. là nắm giữ. Theo hắn đạo hạnh càng ngày càng cao, hắn dần dần cảm nhận được sinh tồn hệ thống tồn tại, liền giấu ở linh hồn của hắn chỗ sâu, so với đạo giới càng sâu địa phương. Hắn muốn chúa t ể sinh tồn hệ thống, lại để cho sinh tồn hệ thống phân tán tại cái khác chân thân phía trên, truyền thừa bất đồng đạo tổ trí nhớ lại dung hợp. Hắn bây giờ tu vi so với vừa lúc đột phá đã tăng mấy lần, chịu tải còn lại đạo tổ truyền thừa, hắn vẫn rất có nắm chắc. Khương Trường Sinh nhắm mắt bắt đầu cảm xúc sinh tồn hệ thống tồn tại cũng chính là tiên đạo oanh Khương Trường Sinh phảng phất mở ra một cánh cửa cường quang chiếu rọi hắn giác quan trong thoáng chốc hắn thấy được một đạo thân ảnh mặc dù rất mơ hồ nhưng Khương Trường Sinh nhận ra thân phận của đối phương đến cái kia chính là sáng lập tiên đạo vốn là nguồn gốc từ sáng lập chứng kiến sáng lập cũng là chẳng có gì lạ cứ như vậy Khương Trường Sinh tiến vào đạo tổ truyền thừa làm hắn kinh hỉ chính là hắn có thể cảm giác đến mặt khác chân thân cũng tiến vào đạo tổ trong truyền thừa có hy vọng đại la tiên vực phía trên một mảnh tĩnh mịch m ộ linh lạc đạo côn lôn vạn phật thủy tổ thì tự tiên quân võ tắc tiên thánh khổng khuyết các loại tiên đạo cực hạn đại năng sắc mặt vô cùng mà thảm đạm ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở phía trên bàn cổ hư ảnh bên trên bàn cổ hư ảnh đã ngưng tụ ra chân thân dáng người khí phách chẳng qua là hắn bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt, nhạt ngân quang khi phạt nguyên đứng ở bên cạnh hắn lúc hai người rõ ràng đồng nguyên chẳng qua là phát ra hào quang sắc thái bất đồng. bọn hắn đứng sóng vai mắt nhìn xuống tiên đạo, bàn cổ chân thân chậm rãi mở to mắt hai con n g ư ờ i lạnh lùng nghiêm nghị không có chút nào tình cảm sắc thái. đầu đ ầ y cuồng dã tóc dài tùy ý phiêu động khí thế của hắn không được nhưng lại để cho tiên đạo đại năng bọn họ pháp lực vì này cứng lại không cách nào điều động. một cổ khó tả cảm giác áp bách như là trầm trọng núi lớn đè nặng tiên đạo đại năng đám bọn họ làm bọn hắn không thể động đậy sợ hãi mê mang tại bọn hắn trong lòng lan tràn càng ngày càng nhiều đại la kim tiên từ đại la tiên vực bên trong bay ra nhưng bọn hắn rất nhanh liền dừng lại đồng dạng bị bàn cổ chân thân uy áp chấn trụ không thể động đậy đó là tiêu hòa nương nương nhìn qua bàn cổ chân thân trong lòng tràn ngập sợ hãi chứng kiến bàn cổ chân thân lần đầu tiên Nàng liền cảm thấy không thể chiến thắng. Đâu chỉ là nàng, tất cả đại la kim tiên đều là như thế cảm thụ. Thiên đế, b ỉ ngạn đạo quân, thái thượng côn lôn, luân hồi đại đế, bắc đầu chân nhân, kiếm thần, khương thiên mệnh, khương thiện, hoàng kinh tuyệt, thiên tôn, phong dục, đế tuyệt, cực quang thần quân các loại, mỗi một vị vạn cổ đại năng đều như là bình tĩnh thân một dạng, không thể động đậy. Đây là một loại bất đồng duy độ áp chế, bàn cổ chân thân không ra tay, liền có thể chấn áp bọn hắn. Thiên đạo ý chí có lường. Bàn cổ chân thân chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Phạt Nguyên mở miệng nói: Nhanh diệt t i ê n đạo đi, chúng ta không rõ ràng lắm. Đạo tổ bây giờ mạnh bao nhiêu, nhưng bỏ mặc t i ê n đạo tồn tại một ngày, hắn sẽ cường đại một phần. Hắn quên không được trước đó vừa hạ giới liền bị đạo tổ c h u diệt tình cảnh. Khi đó đạo tổ tại hắn ý chí xem ra không tính quá mạnh mẽ, ít nhất xa không bằng vô lượng chi chủ. Nhưng này mới qua đi bao lâu? Vô lượng chi chủ lại bị đạo tổ nhẹ nhõm c h u diệt như vậy tốc độ phát triển lệnh phạt nguyên bất an. Với tư cách đại đạo ý chí, bọn hắn rất rõ ràng đạo tổ chân thật số tuổi kia tồn tại tuế nguyệt chiều dài còn chưa đủ hai vị đại đạo ý chí bế một lần mắt. Bây giờ đạo tổ tại bên ngoài đại thiên thế giới, bọn hắn càng không thể phán đoán trưởng thành tốc độ, điều này làm cho phạt nguyên rất bất an. Từ xưa đến nay, bọn hắn còn chưa từng có gặp được qua đối thủ như vậy. Đừng nói huyền diệu đạo tổ. bọn hắn gặp được qua tối cường đạo tổ cũng chưa từng cường đại như thế qua ban cổ chân thân cũng chính là đại đạo nguyên tổ ánh mắt của hắn rơi vào quy ly trên người tán thưởng nói tốt tạo hóa vị này đạo tổ quả thật khó lường đáng tiếc hắn đi lầm đường bất quá hắn sáng tạo đại đạo ngược lại là có thể dùng đến tăng cường 3.000 đại đạo từ xưa đến nay cũng không dừng lại bá tổ khương trường sinh sáng tạo qua đại đạo đại thiên thế giới từ xưa đến nay sáng tạo đại đạo cường giả không ít bọn hắn cuối cùng đã trở thành 3.000 đại đạo một bộ phận cái này là bá tổ vì sao nói đại thiên thế giới càng ngày càng mạnh nguyên nhân đại đạo nguyên tổ không chỉ là chu diệt những kia nghĩ muốn phản kháng đại đạo tồn tại còn tước đoạt bọn hắn đại đạo phạt nguyên nóng này thúc giục nói ngài vẫn còn chờ cái gì à đại đạo nguyên tổ liếc mắt nhìn hắn đạo ngươi làm không được chẳng hạn như bởi vì thiên đạo ý chí tại che chở tiên đạo phạt nguyên cường đại đã áp đảo tiên đạo chúng sinh hắn chậm chạp không có hủy diệt tiên đạo thực sự không phải là hắn ngạo mạn tự đại mà là có một cỗ lực lượng che chở tiên đạo chỉ là những này tiên đạo đại năng hắn liền không cách nào triệt để chu diệt nếu như hắn vận dụng đại đạo lực lượng lại sợ đại thiên thế giới tan vỡ xuất hiện lỗ thủng dẫn đến nguyên thủy khí tức dũng mãnh vào chế tạo càng nhiều nữa biến số phạt nguyên bị hỏi lại e rằng pháp trả lời chỉ có thể bảo trì trầm mặc đại đạo nguyên tổ nhìn xuống quy ly nâng lên tay phải lòng bàn tay đối với hướng quy ly một màn này lại để cho mộ linh là quá sợ hãi nàng lập tức cắn răng quanh thân bắn ra thần kỳ dị vận mệnh lực lượng nhanh chóng chui vào quy ly trong cơ thể quy ly khôi phục tự do dơ lên trường trở lên đánh tới một trường này ẩn chứa cực hạn hủy diệt lực lượng đại thiên chu diệt trường một trường này không phải đánh hướng đại đạo nguyên tổ mà là xua tán đại đạo nguyên tổ uy áp cơ hồ là lập tức tất cả tiên đạo đại năng khôi phục tự do bọn hắn nhao nhao tản ra, đồng thời bộc phát pháp lực, hội tụ cùng một chỗ. đây là thiên đạo đại trận, chính là đạo côn lôn sáng tạo trận pháp. hắn đem tu hành chi pháp truyền thụ cho tất cả đại la kim tiên, chỉ cần nắm giữ, có thể tụ hợp thành trận, không cần phối hợp. trận này đặc điểm lớn nhất chính là ngưng tụ thiên đạo khí vận. thiên đạo đại trận bay lên, kim quang m ê n h mông, giống như lồng giam đem đại đạo nguyên tổ phạt nguyên vây khốn. đại trận một thành, tất cả đại la kim tiên đều là thở dài một hơi. còn không chờ bọn hắn cao hứng, đại đạo nguyên tổ phất tay, thiên đạo đại trận lập tức tan vỡ, khủng bố gió mạnh đem các đại la kim tiên thân thể c h u diệt, chư thiên đại đạo thụ rung động mạnh, trên cây hơn 2.000 tôn bàn cổ phân thân đều hóa thành cho bụi. đại la tiên vực bắn ra ra một cái màu vàng vòng bảo hộ, bao phủ nó cùng chung quanh khắp nơi thiên địa. thiên đạo lực lượng. cùng lúc đó, từng đạo từng đạo màu vàng thần ảnh lăng không ngưng tụ tại đại thiên thế giới phía trên, tổng cộng vạn số. một màn này thấy các đại la kim tiên hồn phách kinh ngạc không rõ những này thân ảnh lai lịch khí vận thần binh tổng cộng vạn số đây là khương trường sinh rất sớm trước kia mở ra hệ thống công năng rất ít vận dụng hắn đem tất cả khí vận giá trị tiêu hao sạch ngưng tụ ra một vạn tôn có thể so với đạo niệm chi chủ thần binh khí vận thần binh cường đại quyết định bởi tại tiêu hao khí vận giá trị hơn ít khí vận giá trị nguồn gốc từ tại khương trường sinh khí vận cũng chính là toàn bộ thiên đạo khí vận Khương Trường Sinh đã có mấy ngàn vạn năm không có sử dụng khí vận giá trị, như thế trầm trọng khí vận giá trị hóa thành một vạn tôn khí vận thần binh quá cường đại. Đại đạo nguyên tổ híp mắt nói khẽ, xem ra tiên đạo quả thật cùng hắn cùng một nhịp thở, mặc dù không tại đại thiên thế giới bên trong, hắn cũng có thể che chở hắn tiên đạo. Đáng tiếc, đây là ta thế giới, đại thiên thế giới lấy ta là chủ. Tiếng nói hạ xuống, đại đạo nguyên tổ tay phải xuống nhấn một cái, hầu như đồng thời. một vạn tôn khí vận thần binh như mũi tên mưa bay lên, khí thế rộng rãi, kia thiên đạo kim quang chiếu rọi tại mỗi một vị đại la kim tiên trên mặt cũng chiếu rọi tại đại la tiên vực chung quanh tất cả thiên địa chúng sinh trên mặt. khí vận thần binh giờ phút này đã trở thành t i ê n đạo hy vọng. chương 784, kính dân đối mặt một vạn tôn khí vận thần binh đột kích đại đạo nguyên tổ tay phải ngưng tụ 3.000 đại đạo một trường đè xuống hư không sụp đổ hết thảy cảnh tượng vì này vạn vẹo. tất cả khí vận thần binh đồng thời rơi lên trường đánh tới vậy mà tất cả đều là đại thiên chu diệt trường oanh các đại la kim tiên bị đẩy lui chư thiên đại đạo thụ rung động mạnh vô số lá cây bay đi hóa thành cho bụi phạt nguyên mắt nhìn xuống phía dưới hội tụ mênh mông lực lượng hắn nắm chặt hai đấm đi theo ra tay cùng đại đạo nguyên tổ cùng nhau cưỡng chế khí vận thần binh 3.000 đại đạo lực lượng hình thành đại thiên thế giới trí cường thần lực các đại la kim tiên không ngừng rơi xuống toàn bộ đại la tiên vực đều tại hạ xuống, nếu không phải có thiên đạo khí vận che chở, chỉ sợ đại la tiên vực cùng với chung quanh thiên địa hội lập tức tan thành mây khói, không còn tồn tại. Một vạn khí vận thần binh đem bản thân pháp lực hội tụ cùng một chỗ, tựa như một thanh chặt đất vũ trụ cự kiếm phù dao mà lên, cường quang đi theo tiến hiện, hư không đại đạo linh khí bị cuốn di chuyển, nhấc lên vô biên cuồng phong, vô số vẫn còn hư không duãng sinh linh bị ảnh hưởng đến, hình t h ầ n câu diệt. men đường một phương thiên địa không chịu nổi một kích, nghiền vì bột mịn. Trận này cuồng phong dung chuyển toàn bộ đại thiên thế giới, phía trên hư không đỉnh càng là xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, bên trong bắn ra ra đỏ thẫm hào quang. Các đại la kim tiên khẩn trương xem cuộc chiến, cường quang không cách nào che lấp bọn hắn thần niệm, nhưng bọn hắn hoảng sợ phát hiện khí thế cường đại khí vận thần binh thế nhưng ở liên tiếp tiêu vong. Những này khí vận thần binh khí thế tại bọn hắn yếu nhất cũng có thể so với đạo niệm chi chủ. một vạn tôn đạo niệm chi chủ vậy mà gánh không được một kích giờ khắc này lòng của bọn hắn chìm vào đáy cốc đạo tổ đã thừa nhận không cách nào trở về chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng như thế nào ngăn cản hai vị này kinh khủng địch nhân chẳng lẽ chỉ có thể làm được như thế m ộ linh lạc nhíu chặt đôi mi thanh tú trong lòng thở dài các đại la kim tiên trong lòng tất cả đều hiện ra tuyệt vọng cùng với ái náy tuyệt vọng là đối với vận mệnh của mình ái náy là đối với đạo tổ bọn hắn phụ đạo tổ chờ đợi từ đạo tổ sáng lập tiên đạo đến nay bao nhiêu lần đại nạn vào đầu cũng phải dựa vào đạo tổ ngăn cơn sóng dữ trước kia bọn hắn còn có thể nói là chính mình cảnh giới thấp nhưng hôm nay bọn hắn đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên đại la kim tiên lại vẫn là như thế vô lực không không cho phép tuyệt không cho phép một đạo tiếng gầm truyền đến dẫn tới tất cả đại la kim tiên nhìn về phía một người thiên đế chỉ thấy thiên đế mở to đại đạo chi nhãn vẻ mặt dữ tợn, nhìn hầm hầm cao cao tại thượng đại đạo nguyên tổ phạt nguyên, hắn trong tay áo hai đấm nắm chặt, thiên đế thiên đạo long khí giật tán mà ra, vờn quanh quanh người hắn. các đại la kim tiên không rõ hắn muốn làm cái gì, đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, nho a nhau quay đầu nhìn lại, đi theo vẻ mặt rung động chi sắc. từ chỗ cao nhìn lại, đại la tiên vực bên trong sáng lên vô số quang sao, nhanh chóng biến lớn, chỉ thấy từng đạo từng đạo huyết sắc hồng quang p h g i a o mà lên. bay về phía thiên đế hoàng tinh tuyệt tập trung nhìn vào không khỏi động d u n g chỉ thấy những kia huyết sắc hồng quang bên trong tất cả đều là đại đạo chi nhãn đây là khương tộc huyết mạch chi pháp còn là đi đến một bước này sao mộ linh lạc nhìn qua thiên đế thân ảnh thở dài một hơi từ tiên đạo lâm vào tuyệt cảnh khởi thiên đế ngay tại chủ bị việc này hắn thuyết phục khương tộc cao thấp lại để cho khương tộc tử đệ ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm chỉ cần hắn phát ra huyết mạch đồng cảm tất cả tử tôn phải kính dâng ra đại đạo chi nhãn tất cả đều hội tụ tại hắn trên người mất đi đại đạo chi nhãn sẽ để cho khương tộc tử đệ tu vi ngã xuống cảnh giới kẻ yếu thậm chí khả năng chết bất đắc kỳ tử mà chịu tải toàn bộ khương tộc huyết mạch lực lượng thiên đế cũng sẽ không có kết cục tốt nhưng thiên đế như trước như thế quyết định khương tộc tử đệ nghe nói mệnh lệnh này lúc mặc dù đều kinh ngạc nhưng không có một người đưa ra dị nghị khi tiên đạo gặp phải tuyệt cảnh lúc khương tộc áp lực lớn nhất bởi vì bọn họ là đạo tổ hậu nhân khi đạo tổ không tại lúc bọn hắn phải gánh chịu đến thủ hộ tiên đạo trước trách không tốt phạt nguyên chú ý tới thiên đế hành động hắn chống r ỗ n g xuất hiện tại thiên đế trước mặt một trường đánh vào thiên đế trên trán tử ngọc bệ hạ thiên đế mộ linh lạc nghẹn ngào kêu lên nàng vừa định hành động nhưng là ngừng lại mặt khác đại la kim tiên cũng giống như thế tất cả đại la kim tiên thần sắc đi theo biến hóa chỉ thấy thiên đế đại đạo chi nhãn xuất phát ra chói mắt kim quang cứng rắn chặn phạt nguyên công kích đến không hết đại đạo chi nhãn chui vào thiên đế trong cơ thể trợ giúp hắn trên chán kim quang phóng đại ép tới phạt nguyên liên tiếp lui về phía sau ngươi phạt nguyên khó có thể tin nhìn về phía thiên đế hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào tới gần thiên đế giờ phút này thiên đế tóc tai bù sù cái chán đại đạo chi nhãn là như vậy thần thánh khí phách một thân đế bảo tùy ý phiêu động bởi vì kim quang che đậy nửa người trên của hắn khiến cho đại la kim tiên có chút hoàng hốt bọn hắn phảng phất chứng kiến đạo tổ hàng lâm thiên đế đưa tay ngón trỏ phải đối với hướng phạt nguyên cơ hồ là lập tức phạt nguyên lập tức nhảy đến đại đạo nguyên tổ bên cạnh đại đạo nguyên tổ mắt nhìn xuống thiên đế tán thưởng nói hảo thủ đoạn tiên đạo cho ta kinh hỉ thật sự là nhiều thiên đế đang muốn mở miệng lại một cổ cổ bá đạo tuyệt luân khí thế từ đại la tiên vực bay lên hấp dẫn tất cả tồn tại lực chú ý thái oa tựa hồ nghĩ đến cái gì xinh đẹp cho lập tức tái nhật đế tuyệt cất bước hướng lên đạp đi đại la tiên vực bên trong những kia khí thế cường đại biến mất tất cả đều xuất hiện ở trên người hắn thủ hộ tiên đạo không chỉ là khương tộc trách nhiệm cũng là ta tiên đạo vương tộc trách nhiệm là lão sư giúp ta vương tộc sinh ra đời nếu như khương tộc dám hy sinh chính mình ta tiên đạo vương tộc đồng dạng dám đế tuyệt d ứ t khoát quyết nhiên nói ra hắn đối thủ cũ thủy diễn giờ phút này cũng dùng một loại ánh mắt phức tạp theo dõi hắn trong ánh mắt lộ ra kính nể tiên đạo vương tộc nheo nhao tự vẫn kia linh hồn không ngừng tập trung ở người bên cạnh bên trên khi tiên đạo vương tộc đều vẫn lạc sau cả vương tộc lực lượng đều hội tụ tại đế tuyệt trên người đế tuyệt đi vào thiên đế bên cạnh hai người đứng sóng vai nhìn lên cao cao tại thượng đại đạo nguyên tổ thiên đế cái chán xuất phát ra vạn t r ư ợ n g kim quang thiên đạo long khí vần quanh quanh thân khí phách mười phần mà đế tuyệt khí thế đồng dạng không kém trên người t ả n ra nóng r ự c bạch quang minh mông giữa bạch quang có từng đạo từng đạo vương tộc linh hồn tại bắt đầu khởi động tất cả đều tại chiều hướng đại đạo nguyên tổ gào rú hai người khí thế đã vượt qua đạo niệm chi chủ thậm chí ngay cả hỗn nguyên đại la kim tiên đều so với không được đ ạ o hạnh cực tốc bành trướng làm bọn hắn thân thể run rẩy thiên đạo khí vận tụ tập ở trên người bọn họ trợ giúp bọn hắn vững chắc bản thân cuồng bạo lực lượng hai người liếc nhau đều là lộ ra dáng tươi cười. bọn hắn cảm nhận được đạo tổ trợ giúp cái gọi là thiên đạo chẳng hạn như đạo tổ hai người riêng phần mình xuất ra chính mình cường đại nhất pháp bảo dẫm trận tại chỗ thẳng hướng đại đạo nguyên tổ đại đạo nguyên tổ nhất miệng lên thân hình của hắn đột nhiên cất cao trong chớp mắt liền trở nên so với chư thiên đại đạo thụ còn muốn vĩ ngạn hắn khẽ quát một tiếng ba nghìn đại đạo quy tắc giống như long xà quấn quanh hướng thiên đế đế tuyệt nguyên bản vô tướng vô hình đại đạo quy tắc giờ phút này biến thành đại thiên thế giới kinh khủng nhất tồn tại thiên đế hai người không ngừng xê dịch nghĩ muốn n h ả y đến đại đạo nguyên tổ trước mặt nhưng quỷ dị thời không lực lượng để cho bọn họ một mực ở vào cùng một mảnh không gian căn bản không cách nào tới gần đại đạo nguyên tổ hai người nổi giận điều động toàn thân lực lượng nổ nát hư không giống như kiều thuấn di xuất hiện ở đại đạo nguyên tổ trước mặt bọn hắn tại đại đạo nguyên tổ trước mặt quá nhỏ bé cái kia từng đám cây sợi tóc đối với bọn hắn mà nói giống như cùng trong thiên địa nhất hùng vĩ sơn mạch còn là tùy ý vũ động sơn mạch thiên đế vung vẩy trong tay thiên đạo trật tự kiếm đế tuyệt d ơ lên cao trong tay bảo tháp hai người đem toàn thân pháp lực tất cả đều tập trung ở riêng phần mình chí bảo trên người hư không sụp đổ vô số cất giấu tầng sâu không gian tà vật toát ra bất chấp mọi thứ loạn đại thiên thế giới chư thiên đại đạo thụ cũng bắt đầu tách rời đại thiên thế giới tận thế hàng lâm hợp đạo giới bên trong đố phạt một mực ở xem cuộc chiến chứng kiến thiên đế đế tuyệt thể hiện ra thực lực như vậy hắn âm thầm phấn khởi không nghĩ tới tiên đạo còn cất giấu dạng này hai cái cường giả hắn thấy thiên đế đế tuyệt đã không kém hơn vô lượng chi chủ mặc dù không phải đại đạo nguyên tổ đối thủ cũng không có việc gì dù sao đại đạo nguyên tổ cũng không phải là chân thân hàng lâm đố phạt phản bội đại đạo thật có thể để cho ngươi như ý sao một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến Cả kinh đố phạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện một cái màu đen khe hở, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Đây là một đạo màu hồng đậm thân ảnh, bên ngoài thân đen nhánh, trên mặt chỉ lộ ra một cái mắt d ọ c Hắn ngoại trừ thân hình giống người một dạng, không có mặt khác bất luận cái gì đặc thù, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Đại đạo nguyên tổ, ngươi làm sao có thể? Đố phạt kinh nộ kêu lên, hắn lập tức lui về phía sau, tới gần khương trường sinh. Khương Trường Sinh vẫn còn đạo tổ trong truyền thừa, ngồi tại trên đại đạo càng nguyên thần tọa vẫn không nhúc nhích. Đố phạt lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không phải là đại đạo nguyên tổ đối thủ. Vì có thể tới đến nơi đây, ta t h ế nhưng là phí hết rất lớn sức lực, nhờ có vô lượng chi chủ, cũng nhiều thiệt thòi tiên đạo lực lượng lệnh đại thiên thế giới tan vỡ, nghinh đón đại đạo kiếp số, ta mới có thể dãy rụa trói buộc. Đại đạo nguyên tổ bình tĩnh nói, thân hình của hắn không bằng bàn cổ chân thân khí phách, lại lộ ra một loại khác đáng sợ khí tức. hắn đứng ở nơi đó liền phảng phất có thể phá hủy hết thảy cũng có thể sáng lập hết thảy nguyên lai like ngươi là cố ý bức tiên đạo bộc phát ra lực lượng càng mạnh có thể đại thiên thế giới tan vỡ đại đạo kiếp số tiến đến ta và ngươi là khả năng gặp phải tử kiếp không cách nào cùng đại thiên thế giới cùng tồn vong ngươi điên rồi sao ngươi thật cho rằng bây giờ đạo tổ này đây hướng những kia v ế vật đố phạt tức giận nói mặc dù hắn rất sợ nhưng hắn càng hận bọn hắn vốn là đồng căn đồng nguyên có thể đại đạo nguyên tổ vì để tránh cho đạo phục sinh không nên giết hắn điều này làm cho hắn làm sao có thể không hận đại đạo nguyên tổ không để ý tới nữa đố phạt hắn nâng lên tay phải lòng bàn tay đối với hướng khương trường sinh hy vọng ngươi đại đạo sẽ không để cho ta thất vọng tiếng nói hạ xuống ba nghìn đại đạo ngưng tụ tại đại đạo nguyên tổ trong lòng bàn tay đi theo hóa thành một đạo màu hồng đậm thần quang đánh tới tung hoành hợp đạo giới phảng phất đem hợp đạo giới đục lỗ thành hai nửa oanh này thần quang đánh chúng khương trường sinh lại bị từng tầng từng tầng phát bảo vòng bảo hộ đón đỡ xuống đại đạo nguyên tổ lúc này điều động càng nhiều đại đạo lực lượng đánh nát khương trường sinh trên người từng tầng từng tầng vòng bảo hộ đạo tổ mau tỉnh lại đố phạt vội vàng la lên hắn thấy chỉ cần đạo tổ tỉnh lại chưa hẳn không có lực đánh một trận ừ đại đạo nguyên tổ hừ lạnh một tiếng mắt dọc lườm hướng đố phạt trong chốc lát vô hình đại đạo lực lượng bao phủ hướng đố phạt lập tức đem hắn thạch thân cắn nát. đúng lúc này, trên đại đạo càn nguyên thần tọa khương trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn, xuất phát ra một đạo tử sắc quang bó, lấy cực kỳ bá đạo uy thế đánh tan đại đạo nguyên tổ thần quang đối diện c h u diệt đại đạo nguyên tổ. hợp đạo giới t ứ c thì bị xuyên thủng, cuồn cuộn không ngừng hồng mông tử khí xuất hiện một cái cực lớn lỗ h ồ n g